h ồ kiến t r ư ơ n g ngồi ở căn phòng đó một lát, trong lòng ngổn ngang ba suy nghĩ, tâm trạng bất an, nghĩ hết điều này đến điều kia, luôn nghĩ rằng đừng nghĩ nữa cho xong, nhưng đầu óc lạnh như chúng ta, những n g vực đó cứ xoáy trong vòng không thôi. tiếng n h à c ủ a đội đang chơi, tiếng chiêng tiếng trống trên sân khấu, tiếng cười ồ n á ở phía trước, lãng m á n g chuyển đến càng khiến cho anh lo lắng thêm. anh ngồi xuống không được mấy phút lại đứng dậy đi mấy bước lẩm bẩm một mình phủ này đang tổ chức chuyện vui à n ó n nhiệt thật hà tự an cười cười không trả lời hứa kiên trương đi lại mấy lượt lại ngồi xuống ghế sofa chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc thật ra trong lòng hà tự an còn suất ruột hơn cả hứa kiên trương cho mắt nhìn đồng hồ chỉ 12 giờ rưỡi nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi từ phía sau Anh biết ngay đó không phải là người của đào phủ, chắc là người của soái phủ vào từ cổng phụ. Vì không biết tình hình thế nào, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm không yên. Hứa Kiên Trường nghe thấy tiếng bước chân thì cũng đứng dậy. Anh đi lại thừa châu nhiều lần, vừa thấy trang phục liền biết là cận vệ của mộ d u n g phong. Trong lòng anh nghi ngờ không yên. Chỉ thấy người đó đi thẳng đến, nói thầm vài câu với Hà Tử An. Hà Tự An nhìn Hứa Kiến t r ư ơ n g một cái, cười nói với anh: Hứa Tiên Sinh cứ ngồi ở đây đợi, cậu sáu có chút việc phải tôi đi làm, tôi đi một lát rồi về. Hứa Kiến t r ư ơ n g nói: Hà Tiên Sinh cứ tự nhiên. Hà Tự An hình như hơi suốt ruột, cũng không khách sáo với anh. Hà Tự An quay về x o á i phủ, chỉ thấy một chiếc xe đi nhanh vào bên trong, đến tận trước lầu mới dừng lại. Hà Tự An nhận ra đó là chiếc xe của bác sĩ Millet, vị bác sĩ người Đức này vốn được mệnh danh là bàn tay thánh của ngoại khoa, bác sĩ nổi tiếng nhất ở bệnh viện giáo hội Thừa Châu. Anh vừa nhìn thấy bác sĩ Millet, trong lòng không kìm được hốt hoảng, vội vã bước nhanh đi vào cùng với bác sĩ Millet. Thẩm gia Bình đang s ố t ruột đi lại ở phòng khách dưới lầu, vừa thấy Millet như gặp được cứu tinh, nói ngay: cậu s á u ở trên lầu. anh đi thân đi trước dẫn đường đưa Millet lên lầu trên hành lang lầu trên quả t h ầ n là ba bước một cảnh vệ 5 bước một lính canh cảnh vệ gần vệ đứng san sát men theo hành lang rẽ trái là một căn phòng rộng lớn họ xuyên qua căn phòng đi thẳng vào bên trong trong phòng đã có bác sĩ Spencer người Anh ông vốn là bác sĩ gia đình của một dung gia y thuật cũng rất có tiếng ông đang nói nhỏ gì đó với i t tá thấy Millet đi vào hai vị bác sĩ vội vã bắt tay bắt đầu dùng tiếng Đức để trao đổi Hà Tử An thấy Mộ Dung Phong ngồi yên không động đậy trên chiếc giường y tá đang rửa vết máu trên tay anh vội vàng đi lại Hà Tử An thấy vết thương đó chỉ là một viên đạn ư ớ t qua vết thương rất dài nhưng rất nông không hề vào xương giờ mới thở phào nhẹ nhõm Hà Tử An đang định cắt tiếng nhưng nghe thấy Mộ Dung Phong quát hai tiếng g ọ n lòn tránh ra h ạ Tự An vội vàng tránh sang một bên, quay đầu lại mới thấy chiếc giường lớn, hai y tá đang bận cầm máu cho t ĩ n h Uyển. Bàn gàng được tay h liên tục, cô đắp chiếc chăn nỉ lấm tấm vết máu, khuôn mặt tái nhợt không chút sắc máu. Hà Tự An thấy mộ dung phong nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của t ĩ n h Uyển, trong lòng không hiểu sao bắt đầu lo lắng. Hà Tự An làm xong những thủ tục liên quan, lúc quay lại phòng khách không thấy ai. Cuộc phẫu thuật đang tiến hành ở bên trong. Hà Tự An đang định rời xa, bỗng thấy thẩm gia Bình đi từ ban công liền hỏi: "Cậu sáu đâu?" Thẩm gia Bình s u t miệng. Hà Tự An giờ mới thấy mộ t dung phòng hút thuốc một mình ở ban công. Trên ban công có đặt sẵn ghế mây, đầu m à u thuốc lá phương vãi trên ghế. Mộ dung phòng yên lặng ngồi đó hút từng điếu, từng điếu. Khói thuốc trắng nhạt tỏa ra xung quanh, phả vào mặt. khiến cho người ta cũng hơi sặc bóng cây hoè xanh non trước lầu từng tia nắng lọt qua kẽ lá mộ dung phong ngồi ở đó nhìn ánh sáng loang lổ trên đám cây hà tự an đi đến gọi một tiếng cậu sáu mộ dung phong thấy thế giống như sực tỉnh ồ lên một tiếng hỏi làm xong hết c h ứ hà tự an nói nội dung đ ị a báo đã viết xong rồi cậu sáu có muốn xem qua không Mộ Dung Phong nói: "Cậu đọc đi." Hà Tử An liền lấy bản thảo ra đọc cho anh nghe. Mộ Dung Phong nhậm chức đến nay, đối với đồng sự trợ lý của người đi trước luôn đối xử chân thành, tiếp thu ý kiến của họ. Đặc biệt là với hai người là thống chế tỉnh Vọng Châu Từ Chỉ Bình và sư đoàn trưởng đóng quân tại đường sắt Thừa Dĩnh Thường Đức Quý, thời gian làm việc với họ lâu nhất cũng tin tưởng họ nhất. nhưng hai tên từ thường thao túng lộng quyền khiến tất cả chính sự bị trì trệ mọi việc không thể tiến hành tội trạng đã rõ phải bị trừng trị đích đáng nhiều lần tai họa chiến tranh đều do hai kẻ này s u y bảy mà thành âm mưu kế hiểm của chúng người ngoài chưa hề biết điện báo vốn do phụ tá được cho là nhân tài xuất chúng cẩn thận chọn lọc từ ngữ việc r ấ t khéo léo hoa mỹ vừa kể vừa giải thích kèm theo sự thương x ó t đau đớn vô hạn. Hà Tử An thấy Mộ Dung Phong không tập trung, do đó vội vàng đọc hết rồi hỏi: cậu sáu có gửi bản thảo này đ i ệ báo toàn quốc không? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của Mỹ Y Z. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Dung Phong giờ mới lấy bản thảo xem một lượt, liền hỏi: phía Bắc có tin tức gì không? Hà Tử An đáp: vẫn chưa có, nhưng hai sư đoàn của chúng ta đã bố trí phòng thủ từ Chất Bình đến Vọng Thành. Người nga dọc tuyến đợt sát t u y nhìn trăm c h ă m như hổ đói nhưng lại bị cầm chân, cho rằng hai quân t ư thường không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Dung Phong hừ một tiếng rồi nói: Trước mắt i ự quân của họ lại lấy hai lạng địch ngàn cân, đợi khi nào đủ mạnh xem tôi giải quyết đám người nga đó thế nào. Hà Tử An nhận thấy anh muốn đánh nhau với người nga nên không lập tức trả lời. Mộ Dung Phong nhìn bóng cây đó một lát lại nói. phía bắc có tin gì thì báo với tôi trong đào phủ đang náo nhiệt t à m tiểu thư cùng nghe kịch với từ t h ư ờ n g phu nhân vài thiết kính công chúa của lô ngọc sòng đang hát khúc tọa cung từ phu nhân vốn là người thích kịch đang nghe say mê t h ư ờ n g phu nhân dường như chợt nhớ ra sao không thấy d ẫ n tiểu thư t à m tiểu thư nói cô ấy nói là đi thay quần áo vừa quay lại thấy khách nữ giới lần lượt đứng lên hóa ra là tứ phu nhân Hàn Thị đến tứ phu nhân mặt mày dạng dỡ chưa nói đã cười tôi đến muộn rồi bà lại nói với Tam tiểu thư tôi tưởng là đã bắt đầu tiệc rồi chứ tứ phu nhân nói tứ phu nhân vẫn chưa đến làm sao có thể mở tiệc tứ phu nhân liền cười nói tôi đã đến rồi vậy thì bắt đầu đi tứ phu nhân cười đáp còn cả nhân vật chính lúc này không biết đi đâu rồi bỏ lại mấy người chúng ta cô ấy thì mất tích tứ phu nhân phi một tiếng tôi đi từ nhà ra thấy cô ấy đi đến chỗ chúng ta theo tôi thì chúng ta vừa ăn vừa đợi cũng không phải thất lễ tam tiểu thư trần trừ nói vẫn nên đợi hai người họ thì hơn tĩnh n g u y ệ n nói đi dục cậu sáu rồi tứ phu nhân lại mỉm cười nói chẳng lẽ chỉ có họ được bỏ lại một phòng đầy khách khứa còn chúng ta lại không bỏ lại họ được sao hôm nay chúng ta cứ mặc cho họ đói đi tam tiểu thư vốn không phải là người ngốc chợt hiểu ra cười nói vậy chúng ta không đợi nữa hai vị từ thường phu nhân chưa phát hiện được ý tứ sâu xa cùng cười rất tươi vậy nên tam tiểu thư dặn dò quản gia bắt đầu khai tiệc hứa kiến trương ở trong gian phòng khách đó đang lúc vô cùng sốt ruột lại thấy bắc châu đi vào nói Phu nhân chúng tôi nghe nói thiếu gia là anh họ của Doãn tiểu thư nên rất hoan nghênh. Nhà trên đã chuẩn bị m ờ tiệc rồi, mời thiếu gia dự tiệc. Hứa Kiên t r ư ơ n g nhìn cảnh vệ ở lại cùng mình một cái rồi hỏi: Trong phủ nhộn nhịp như vậy, đang tổ chức chuyện vui gì thế? Bác Châu liền cười nói: Thiếu gia là tổ chức sinh nhật cho Doãn tiểu thư. Hứa Kiên t r ư ơ n g liền đờ đẫn lại hỏi một lần nữa: Tổ chức sinh nhật cho Doãn tiểu thư? Bắc Châu cười nói, phù nhân chúng tôi nói thiếu gia là người nhà của dãn tiểu thư, vậy cũng giống như người một nhà, mong thiếu gia đừng khách sáo. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Kiến t r ư ơ n g anh một miệng hỏi, đây là đào phủ, chẳng lẽ là phủ của Đào t ư lệnh? Bắc Châu đáp, đúng thế. Hứa Kiến t r ư ơ n g nghe bà ta nói cái gì mà người một nhà giống như là mắc xương ở trong họng, trong lòng khó chịu vô cùng, nghĩ một lát lại hỏi. Doãn tiểu thư về chưa? Bác Châu k ể đáp. Doãn tiểu thư một lát nữa sẽ quay lại. Hứa Kiến Trương lại hỏi: vậy Doãn lão gia đâu? ở nhà trên phải không? khiến cho Bác Châu hơi sững lại. Doãn tiểu thư ở đây một mình, thiếu gia hỏi Doãn gia nào? trong lòng Hứa Kiến Trương dối như t ô vò, một lúc sau mới lắc đầu nói: thay tôi cảm ơn tiểu thư nhà bác, tôi không tiện đi, mong đào phu nhân thông cảm. Bắc Châu vâng lời rồi rời đi. Một lát sau lại dẫn theo người hầu xách một chiếc hộp đến, vẫn nói là khách sáo. Phu nhân chúng tôi nói, thiếu gia đã không muốn đến thì thôi, nên bảo nhà bếp làm mấy món đưa đến. Thiếu gia ăn tạm một chút. Người hầu đó mở nắp hộp cơm, bên trong nào là tôm n õ n xào măng bào tử, cá hấp, mầm đậu hà lan xào. Ngoài ra còn có một bát canh vịt ướp hoa đào nóng hổi. hứa kiên trường làm gì có tâm trạng để ăn cơm người hầu đó sới cho anh một bát cơm to anh nói với cảnh vệ ở lại cùng mình cậu ăn trước đi quân pháp của mộ dung phong rất nghiêm ngặt cảnh vệ đó nói hứa t i ê n sinh cứ tự nhiên và vẫn đứng thẳng ở bên cạnh hứa kiên trường miễn cưỡng nhận lại bát cơm và hai miếng r ờ i lại buông bát chỉ nghe thấy tiếng ồn ào kỳ nói ở phía trước xen lẫn tiếng đàn sáo vô cùng náo nhiệt sự phồn hoa như gầm ấy tuy cách xa nhiều tầng sân vườn nhưng vẫn có thể thấy được từ xa rất lâu sau phòng bếp mới sai hai người hầu đến thu dọn bát đĩa hứa kiên trường vốn đã có tâm sự vô tình đã vào dưới cửa sổ lại nghe thấy người hầu oán trách không có việc gì cũng kiếm chuyện bắt vặt chúng ta làm hôm nay bận thế này còn một mình hầu hạ cái này hầu hạ cái kia một người hầu khác cười nói để sau này doãn tiểu thư thật sự gả cho cậu sáu, lúc đó cho dù cô muốn hầu hạ anh họ, còn không có cơ hội ấy chứ? Hai người vừa nói vừa đi xa dần, hứa kiến trường như bị sấm nện vào đầu, trong lòng cứ nghĩ ngay cả người hầu cũng nói thế, đủ để thấy tĩnh uyển và mộ dung phong thân mật đến mức nào, trong lòng như có dầu sôi lửa bỏng, đ i ế u thuốc lá cầm trên tay bất giác bị anh bóp nát. Những sợi thuốc lá nát vụn rơi lả tả trên thảm trải nền. <cười>